Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si te chuyện o z -G, g. Chương 270. Đưa quà sinh nhật cho anh. 10. Lục Cẩn Niên hạ cửa kính xe xuống kiều an hảo chạy đến bên cạnh xe. Mở to đôi mắt đen láy Nhìn Lục Cẩn Niên cười hỏi một câu. Anh đã trở về.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 Xúc chăn lên xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ Kiều An Hảo đi đến phòng bếp Cầm một chia di ô ướp lạnh Mở ra uống một ngụm Sau đó đi ra ngoài ban công Nhìn màn đêm yên tĩnh đã dã rời ánh đèn Lại nghĩ đến giấc mơ vơ u v quy quy rồi Trong mơ Kiều An Hảo đã biết chuyện cô từng làm sai Dùng ánh mắt nóng này chĩa về phía cô Nói rằng cô đã hủy đi hạnh phúc cả đời của em ấy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 Nhưng lại vẫn dây dưa không rõ với Lục Cẩn Niên. Sau đó cô liền cầm chiếc bút ghi âm mà bản thân vẫn mang theo trên người. Lặng lặng không một tiếng động đặt ở trên xe của Lục Cẩn Niên. Nguyên nhận cô làm như vậy rất đơn giản. Là để cho Lục Cẩn Niên biết Kiều An Hảo và hứa ra một thật lòng yêu nhau. Cho dù anh ta có yêu Kiều An Hảo bao nhiêu quan tâm nhiều đến Kiều An Hảo. Thì nhất định cũng không có kết quả gì nên quên nó đi.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 Lục Cẩn Niên muốn nói gì đó, nhưng hết hầu cứ như đang bị thứ gì đó chặn lại. Miệng há to ra, nhưng không cách nào phát ra âm thanh. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 275. Đưa quà sinh nhật cho anh. 15. Editor.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 Kiều An hảo ngẩn người, bây giờ mới ý thức được vum u v q q, rồi mình nói sai, đáy lòng lo lắng không yên, cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng mở miệng, vum u v q q, chuẩn bị lên tiếng nói thực xin lỗi, nhưng mà chỉ mới nói được một chữ thực, Lục Cẩn Niên với vẻ mặt lạnh như băng, lại chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm bầu trời ban đêm qua cửa sổ sát ban công, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh giống như kể lại chuyện của người khác vậy.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 Thế nhưng cũng không có gì thói quen rồi. Thói quen rồi. Ba chữ ngắn gọn triệt để đánh vào người Kiều An Hảo. Cô chưa bao giờ biết được người đàn ông cao ngạo mà cô yêu tới tận xương tủy này. Còn có một mặt như vậy khiến người ta phải thương tiếc. Đáy mắt Kiều An Hảo trong nháy mắt liền che lấp đi một tầng xương mù. Cô nhìn hình bóng của Lục Cẩn Niên đứng trước cửa sổ sát đất. Cũng không biết dũng khí tới từ đâu đột nhiên liên thốt lên.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 Chuyện được chia sẻ tại que ctodochuyện.org Chương 278 Đưa quà sinh nhật cho anh 18 Editor Mây tu buổi sáng khi lột cẩn niên Tỉnh lại Kiều An Hảo còn đang ngủ Anh cũng không quấy giày cô yên lặng không tiếng đồng rửa mặt xong Mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị đến công ty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 Cho nên cố ý đến truyền thông hoàn ảnh rủ Trình Giảng cùng đi với mình. Phòng làm việc của Trình Giảng không có khóa. Không biết Trình Giảng đã đi đâu. Chỉ có Kiều An Hạ ngồi một mình nhịp điện thoại di động. Do nghe thấy tiếng bước chân. Kiều An Hạ nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Sau đó Lục Cẩn Hiên sẹp qua trước mắt cô. Lục Cẩn Hiên đi được hai bước. Bước chân đột nhiên chậm lại. Trợ lý cũng dừng bước theo. Có chút khó hiểu nhìn Lục Cẩn liên, Lục Tổng.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 sau đó xoay người đi về phía cửa. Kiều An Hạ nhìn thoáng qua cây bút ghi âm mà Lục Cẩn Hiên ném tới, mấp máy môi cầm cây bút ghi âm rồi đứng lên kêu một câu. Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên dừng hẳn lại bước chân nhưng không có xoay người lại. Kiều An Hạ rẫm xuống giày cao gót bước đến trước mặt anh cầm cây bút dơ lên trước mặt Lục Cẩn Niên mở miệng rứt khoát hỏi. Nội dung trong cây bút ký âm này, anh chắc đã nghe qua rồi." Mặt mày Lục Cẩn Niên lãnh đạm, không có ý định nói chuyện. Kiều An Hạ nhìn vẻ mặt của Lục Cẩn Niên, có thể đoán ra được anh đã nghe qua, nếu đã nghe qua, vậy lúc biết đến Kiều An hảo và hứa ra một là thật lòng yêu nhau. Kiều An hảo vương u, v q q, nghĩ tới đây, lông mày hơi trao lại, tầm mắt dừng lại ở cái kẹp trên ca sa vát của Lục Cẩn Niên